Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân cả đạo cả đời Những người đã từng có một tấm lòng đầy bao dung thân ái Tạo hành vị tha Đã từng quan tâm săn sóc Giúp đỡ anh trở lại ánh sáng hạnh phúc Của mọi đời sống đầy ấp niềm tin Với sắc học Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện mà Duly Hãy nhấn đăng ký Kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Du nghe chuyện hot nhất tại đọc